các bạn đang nghe tại đọc audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tới cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối của bộ truyện Tiếng gõ cửa ngoài nghĩa địa của tác giả Kiều Ngọc Liên. Thưa quý vị, sau khi bộ truyện này kết thúc thì sang đầu tuần chúng ta sẽ đến với một bộ truyện dài tập rất hay có tựa đề là Nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy. Là một câu chuyện thưa quý vị được cộng đồng quý khán quý độc giả đánh giá rất là cao và chúng tôi đã có được bản quyền của bộ truyện đó. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Tiếng gõ cửa ngoài nghị địa của phần diễn đọc của Đình Soạn. Dông bão ở đằng bên đó đã bớt đi rồi, thế vậy tôi không nghĩ ngợi gì nữa, cắm đầu chạy như bay qua bên đó. Đến nơi thấp thoáng thấy những ngôi mộ từ xa, trong lòng của tôi lại càng lé lên những hy vọng. Tôi nín lặng không dám thở mạnh, bước từng bước đến chỗ có ngôi mộ của tô xào xào. Nhưng sao lại không có ai nhỉ? Cảm giác ấn lạnh chạy dọc súng lưng, nhưng tôi nhắm mắt nhìn lại. Tự nhủ trong lòng, đầm lao thì phải theo lao. Đã đến đây rồi thì tìm hết một vòng quanh nghĩa địa này. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đến đây, sợ cái gì chứ? Từ đi mãi đi mãi đi lướt qua những ngôi mộ, lác đác có một vài bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua, thỉnh thoảng có ai đó khẽ vỗ vào vai, kéo tay kéo chân, thậm chí là còn có tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Đang đi thì một cái đầu từ đâu ló ra, máu thịt lẫn lộn be bét, dí sát vào mặt của tôi, miệng rộng ngoác cười rất khả ố. Tôi sợ vãi đái cả ra quần nhưng vẫn làm thinh mà đi tiếp. Biên tài của tôi vẫn còn vọng đến tiếng thờ dài thường thượt của con ma nọ. Chán thật đó, nó không nhìn thấy mình sao? Bỗng có một bóng người màu trắng đang quỳ lại một ngôi mộ làm tôi chú ý. Tôi lục lọi trí nhớ của mình mới giật mình tá hỏa. kia là ngôi mộ của ông cố tôi. Cha nói đó là khuôn mặt tôi giống ông cố y như đúc. Điều đó làm cho tôi có chút sợ hãi. Chân nhân là bị chôn chặt tại chỗ, không dám bước thêm một bước nào. Cho đến gần ngôi mộ của ông cố nữa Bóng người nọ lại quỳ xuống thì đứng lên Đi tiếp Dường như là vẫn không phát hiện ra sự có mặt của tôi ở đây Nhìn theo hướng của người đó tôi thở vào một hơi Đây chính là cô ấy Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy được rồi Bóng dáng mạnh khẳng quen thuộc đến nỗi tôi có chết cũng không thể quên nổi Tôi hầm hở chạy theo quên hết nỗi sợ hãi ở trong lòng Tôi chạy mãi chạy mãi cho đến khi bắt gặp một khoảng trời sáng rực lửa ở phía trước. Tôi ló mắt vì những ngôi mộ ở chỗ này được xây rất khăng trăng và bể thế, như một cái miếu nhỏ mọc lên giữa nghế địa vậy. Vàng mã đốt bay đầy trời tôi hít một hơi thật sâu, bước về nơi có ánh lửa. Mộ tổ của Tô ra. Bốn chữ to lù lù đập vào mắt của tôi, thì ra đây là mộ tổ của nhà họ Tô. Tôi càng thêm hy vọng sẽ gặp được Tô xào xào ở đây. Bước qua cánh cửa đi vào bên trong Quả nhiên đúng là cô ấy Tô xào xào đang ngồi lặng lẽ đốt vàng mã Nghe được tiếng bước chân của tôi Cô ấy cũng không ngoảnh lại Chỉ lạnh lùng mà nói Đến rồi Tôi khẽ đáp một tiếng rồi nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh cô ta Tô xào xào đốt vàng mã xong Chắp tay khấn những bài vị tổ tiên nhà họ tô Tôi sững người nhìn qua những tấm bài vị này vẫn còn nguyên vẹn Không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì sau vụ cháy ngày hôm trước Tôi lưu mơ đoán có khi nào Tô Sào Sào đã biết trước sẽ có ngày này cho nên đã sớm chuyển hết bài vị tổ tiên của nhà họ Tô đến đây. Tô Sào Sào khấn vái gì đó tôi nghe không kịp. Chỉ loáng thoáng lọt vào tai mấy chữ ra và gạch tên trừng phạt. Có khi nào cô ấy đang trình bày tội trạng của Tô Sào Nghi với tổ tiên của nhà họ Tô. Căn biệt thự cháy thành cho kia cũng do công lao dẫn quỷ về nhà của cô ta. Trên đường trở về trời lại nổi giông gió cuồn cuộn như là lúc nãy tôi trông thấy. Thế còn chưa kịp nhắc nhở tôi xào xào về cẩn thận thì thấy cô ấy đã trợn trứng mắt lên. con người hàn lên những tia máu đỏ, biểu cảm dữ dằn nhìn đi đâu đó. Tôi buồn ruồn cả chân tay nhìn theo, chỉ thấy những bóng trắng lấp ló nhấp nhô ẩn hiện bên những ngồi mộ. Xí chân của tôi có những tiếng đậm, tôi sợ thoát cả mồ hôi nhảy dựng cả lên như không kịp. Một cánh tay từ trong bụi rậm gần đó thò ra, tóm đích chân của tôi, kéo tôi vào trong bụi rậm. Bên tài của tôi vang lên tiếng cười khủng khục, tôi tuyệt vọng mà nói, tôi sao sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net